chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 42 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn độc chương vũ ngô hùng nhỏ x u ố n g dài vọt lệ anh hùng dường như y chợt nhớ đến một chuyện gì đó trọng đại lên tiếng nói t ư ơ n g đệ à chết chưa à xuất quên hỏi người một chuyện chuyện gì vậy gia nương có bình an không vậy ngô cương toàn thân run lên hai mắt của chàng đỏ ngầu lớn tiếng hỏi lại đại ca không biết gì ư ngô hùng ngạc nhiên ấp ứ à ta biết gì chứ ngô cương bi phẫn muốn ngớt đi chàng nghiến r ă n g hỏi đại ca có biết mình giết người rồi phải trả bằng một giá như thế nào không ngô hùng kinh hãi lùi lại một bước mắt của y trợn ngược lên trán g toát mồ hôi một hồi lâu rồi mới thốt nên lời ờ làm sao ngô cương gầm lên hơn năm trăm người của võ lâm đệ nhất bảo đều bị giết sạch rồi ngô hùng tựa hồ như sét đánh ngang tay toàn thân của y rung lên bần bật s á c mặt lợt lạc như sát chết y bám lấy d a i của ngô cương hai vòng lễ trào ra y t é t l ử n trời hơn năm trăm mạng người chết hay sao đại ca không biết thật ư tương đệ n g ư ờ i ngươi không tin lời ta hay sao bọn lý thanh sơn tôn cảnh không nói cho đại ca biết hay sao không có bọn họ chỉ muốn ta yên tâm chờ đợi cơ hội thoát khỏi chốn l a o l u n g thôi vì đại ca giết nhiều cao thủ trên chốn võ lâm giang hồ các môn các phái liên thủ hợp lực do võ minh cầm đầu gây một cuộc đổ máu cho võ lâm đệ nhất bảo tiểu đệ cùng thái quản gia hôm đó không có ở nhà nên mới thoát nạn trời ơi cả nhà bị tàn sát ư đúng vậy nhà cửa biến thành tro than và nổi lên một ngôi mộ chôn năm trăm xác người gọi là ngũ bách nhân trũng đâu ngô hùng gầm lên một tiếng y lùi lại ba bước miệng học máu tươi ngô cương cũng châu tuôn tầm tã người của chàng run lên không ngớt ngô hùng đột nhiên rút thanh long kiếm ra gầm lên trời ơi ta còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa đây rồi y đâm cổ tự vận ngô c ư ờ n g vội nắm lấy t à i kiếm lớn tiếng hỏi đại ca nghĩ rằng chết có thể giải quyết được mọi vấn đề sao ngô hùng d ã y v ộ i như người điên mà không thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của ngô c ư ờ n g mắt của y trợn lên rách kẻ máu chảy ra rớt xuống má tình trạng này khiến người ta không nỡ nhìn vào ngô c ư ờ n g cất giọng bi ai nói nếu quả đại ca nên chết thì tiểu đệ đã giết rồi nhưng lỗi thì chẳng phải ở đại ca thì đại ca chết cũng chẳng có ích gì đâu ngô hùng nghẹn ngào nói cường đệ ơi nếu ngày ấy ta không cương cường tự đại thì đâu có đến nổi mắt vào cạm bẫy của bọn thất linh và gia đình của ta làm gì phải chịu kiếp nạn ôi thật là ta phạm tội ác quá lớn rồi ngô cường lên tiếng nói bây giờ chúng ta hãy lo mưu trả thù chấn chỉnh gia thanh còn ngoài ra bất tất phải nói chuyện gì nữa ngô hùng thở lên hồng hộc ngô cương lại nói theo lời của đại bi hòa thượng chùa thiếu lâm tiết lộ thì ngài ấy phụ thân chúng ta cũng thoát nạn ngô hùng ngắt lời nói có thật thế không vẫn chưa được tin gì chàng nói xong buông tay ra ngô hùng ngồi t h ờ xuống phiến đá nhìn lên đám ráng chiều bên trời đã sắp tàn lặng không nói gì nữa bức màn đêm từ từ buông xuống dùng núi non đã lờ mờ tối ngô cương cũng ngồi tựa vào tảng đá hai huynh đệ hoàn toàn chìm đắm vào nỗi bi thương đến cùng độ sau cùng ráng chiều đã tan hết rồi trời tối hẳn ngô hùng phá tan bầu không khí tĩnh mịch buồn rầu lên tiếng nói tường đệ bản lãnh của người còn cao cường hơn cả ta v ậ y việc cáo thù cùng phục hơn gia t h à n h ương đ ệ gánh lấy một mình ngô cương lên tiếng hỏi còn đại ca thì sao ngô h ù ngập n g ngừng đáp à, ta không còn mặt mũi nào trông thấy các bạn đồng đạo trong thiên hạ này nữa rồi được lắm đại ca t ì một m nơi tỉnh mật không n h t chân người cho trôi qua ngày tháng bắt đến hồ m a t r o n g n ô m cho ái thê tiểu đệ nhất định phải làm gì không muốn mượn tay ai để hoàn thành chí n g u y ệ n trả thù tương đệ à không phải tiểu huynh có ý như vậy đâu vậy đại ca định thế nào ta chẳng còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa ngô c ư ờ n g lớn tiếng hỏi đại ca sống không dám nhìn mặt ai thì chết đi dám nhìn thấy anh linh của mẫu thân cùng toàn bảo đã chết q u a n rồi không ngô hùng á p úng、à... tiểu quỳnh ngô cương ngắt lời con người ta chỉ có hai con đường nào nên làm thì làm việc nào không nên làm thì đừng làm xin đại ca nghĩ kỹ lại ngô hùng ngập ngừng rồi hỏi chúng ta ngô cương đáp trả thù bắt đầu từ núi long trung này hay sao dĩ nhiên là vậy rồi thốt lưng chỉ là bù nhìn võ minh mới chính là hung thủ còn các môn phái lớn thì bị người ta làm cho mê hoặc đại ca muốn t h a cho các môn phái chăng cường đệ tiểu huynh chỉ bàn theo lẽ phải mà thôi nếu theo luận thì chính h ô m ngày trước chính là mình đại ca hơn năm trăm người có t ộ i gì mà họ lại tàn sát chứ ngô hùng cặp mắt đỏ que giữa lúc ấy tiếng đàn ai quán đằng xa vọng lại ly biệt rồi s i n h tử b â n k h u â n tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng ánh hào quang soi mỏ mặt nguyên ương giọt lại tương tư luống đoạn trường khúc hát hết lại bắt đầu trở lại ngô hùng đứng p h á t dậy chàng cất tiếng rung rung nói cường đệ tiếng hát này chắc là tẩu tẩu đã đến gần đây rồi ngô hùng lên tiếng hỏi nàng đến đây ư ngô cường đáp hơn mười năm nay tiếng hát này không bao giờ đoạn t i ệ t người giang hồ kêu rằng tiếng hát của hồ ma tứ đêm trăng là tại hồ ma tiếng hát lại g i a n g lên ngô hùng càng rung động mạnh hơn mặt của hắn co rúm lại một làn ánh sáng từ trên ngọn núi chiếu xuống cái núi tựa hồ như khoác một làn áo mỏng ngoài xa núi bên mình có cây phong cảnh rất hòa bình nhưng đối với cặp mắt của huynh đệ ngô cương thì lại là một cảnh tượng t h a y l ư n g vô cùng đột nhiên ngô hùng rên lên một tiếng rồi băng mình chạy về phía rác ra tiếng hát ngô cương không do dự gì nữa chàng cũng băng mình chạy xuống núi hai bóng người nhanh như quỷ mị vừa lội khe vượt núi vừa nghe tiếng hát mà chạy tới tiếng hát mỗi lúc một rõ thêm quãng đường mỗi lúc mỗi ngắn lại chỉ trong một khoảnh khắc hai người đã chạy tới một khe suối nghe rõ tiếng hát ở trên đỉnh tuyệt phong bên kia hai người liền coi địa hình rồi cứ ngược khe suối mà đi quanh ra phía sau trèo lên núi ngọn núi này cao chót vót và cực kỳ hiểm trở d á c h núi toàn đá tai mèo và những cây tùng thân hình quanh co mọc thẳng nơi hai huynh đệ của ngô cương công lực như vậy mà trèo lên r ấ t sức là cực nhọc nếu là tai cao thủ hạng nhất cũng đành đứng trong lên mà thở dài phải chăng tiếng hát đó đúng là công chúa hồ mai vũ văn ánh tuyết tại sao nàng lại tìm vào một nơi hiểm trở này để ca hát chứ ngô cường tự đặt ra câu hỏi đó vì chàng nhớ tới vết xe đổ cũ nên ở trong lòng không khỏi có phần nghi ngại khi chạy đến đầu núi chàng lật đật vượt lên trước ngăn ngô hùng lại và nói đại ca khoản đáp ngô hùng lúc này trong lòng rối như mớ bồng bông bao nhiêu tâm thần để cả vào tiếng hát y nghe ngô c ư ờ n g nói như vậy không dừng lại kịp đụng vào chàng khiến chàng loạng choạng người đi mấy bước nhưng chàng đã đứng d ữ n lại được ngay ngô hùng lắp bắp nói cường đệ người ngô c ư ờ n g nói đại ca hãy bình tĩnh lại một chút đi chuyện gì vậy đại ca có xác định được tiếng hát này là do đại tẩu phát ra không không sai rồi mà nghe rõ lắm mà vậy thì may lắm còn một điểm nữa đại tẩu là người bất hạnh gặp phải nhiều thảm cảnh mong đại ca không nên kích động thái quá t ư ơ n g đệ ta đã kiên nhẫn lại rồi ngô c ư ờ n g nói v ậ y chúng ta đi chàng vừa dứt lời thì một bóng người hiện ra trước mắt hiển nhiên là một mụ già đầu tóc bạc phơ tay cầm cây trượng nhưng cặp mắt l o a n loáng mụ chính là nhũ mẫu của công chúa hồ ma vũ g i a n g ánh tuyết tên gọi là phạm đại nương ngô c ư ờ n g vội tiến lên trước thì lễ cất giọng bình tĩnh chào đại nương mạnh giỏi phạm đại nương miệng ừ một tiếng hai mắt sáng như sau nhìn thẳng vào mặt của ngô hùng không c h ế t ngô hùng xúc động người rung lên bằng bật một hồi lâu không thốt ra được hai tiếng đại nương phạm đại nương cất giọng lạnh lùng như băng rồi hỏi ngô hùng n g ư ơ i hãy còn chưa chết sao ngô hùng toàn thân chấn động rung lên rồi hỏi lại đại nương anh tuy phạm đại nương lớn tiếng ngắt lời ngươi làm hại một đời của y hơn mười năm trời y khác nào ngồi trong q u á ngục hở ngô hùng ấp úng nói đại nương dặn bối thật thật là đáng tội muôn thác mà sao ngươi lại còn sống hở câu nói này khác nào mũi kiếm đâm vào trái tim của ngô hùng ngô hùng thộn mặt ra một lúc rồi cất giọng run run dặn bối chỉ mong được gặp nàng lần cuối cùng thôi phạm đại nương lên tiếng nói phải rồi đúng là gặp mặt cuối cùng đó cả người lẫn trái tim y đều bị tan nát cả rồi y không muốn sống nữa và y sẽ chết về tay ngươi cũng như cả gia đình nhà ngươi đã bị quỷ diệt vì ngươi vậy ngô hùng thân hình l ã o đảo miệng hộc máu tươi thân hình co rúm lại ngô cường không nhận được nói xen vào đại nương ơi đại nương đừng trách y vì y đã không tự chủ được mà phàm đây nương nước mắt chảy quanh tỏ ra mụ đối với vũ văn ánh tuyết có một mối thâm tình không bút nào tả xiết mụ thống trách ngô hùng không phải là ác ý mà là vì quá thương ánh tuyết mụ giơ cây gậy lên rồi quát lớn tao phải đánh chết cái thằng tiểu xuất sinh phụ nhân phụ nghĩa này mụ quét ngang thanh trượng vào người của ngô hùng binh ngô hùng bị hất lùi đến bốn năm bước xích nữa thì té xuống y không tránh không né hứng chịu ngọn trượng của đại nương đương nhiên là phạm đại nương tuy trong cơn thịnh nộ nhưng mụ ra t a y cũng có phần gượng nhẹ nếu không thì ngô hùng làm sao mà chịu nổi tiếng hát không hiểu tự dưng lại ngừng lại từ lúc nào ánh trăng thảm đạm chiếu xuống đầu n g ọ n non soi rõ mặt của người t h a y thảm phạm đại nương thở hồng hộc trỏ về phía trước rồi nói đi đi hai huynh đệ không nói câu gì lẳng lặng cất bước theo bờ suối đi ngược lên đỉnh núi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 chàng ngần ngừ không biết nên tiến lại hay tạm thời lánh đi ngu hùng chạy tới gần chiếc bóng tráng rồi dừng lại nhưng không nghe thấy tiếng tâm gì cả ngu c ư n g bất giác từ từ cất bước đầu óc của chàng giàu vạc như nước thủy triều dâng lên chàng đi mỗi lúc mỗi gần nhìn rõ bóng người áo trắng ngồi tựa vào tảng đá dĩ nhiên nàng là tẩu tẩu vũ văn ánh tuyết xa hơn chút nữa là hai thiếu nữ có cổ kiệu nhỏ đặt ở một bên chân là để k h i ê n tẩu tẩu trèo lên núi vì hai chân của nàng đã bị cục không thể hành động gì được đôi vợ chồng tái thế tương phùng vẫn im lặng không một tiếng động nào ngô cương ở trong lòng ngờ vực liền tiến lại gần ngô cương ngô hùng và vũ văn ánh tuyết lẳng lặng nhìn nhau nước mắt đầm đìa không ai nói một câu nào lời nói không ra tiếng lại càng tha thiết tiếng khóc không ra tiếng lại càng bi thương ngô cường khẽ tặng hắn một tiếng rồi lại gần thêm một bước chàng g i ư n g ánh mắt lên nhìn bóng trái tim tựa hồ như chìm xuống dùng nhan nguyệt thẹn q u a nhượng của công chúa hồ ma nay đã tiều tụy mất hẳn nguyên hình giả tỷ mà gặp nàng giữa đường thì khó mà nhận ra được ôi thật là tàn khốc vũ văn ánh tuyết bỗng mở miệng anh âm của nàng cực kỳ bình tĩnh rất đ ổ i lạnh lùng đó là kết quả của một con người đã trải qua những cơn thăng trầm đau khổ đến cùng cực nó còn biểu hiện người nàng tựa hồ đã chết rồi nàng lên tiếng nói hùng ca hùng ca đã trở lại rồi mười năm hơn ba ngàn ngày không phải là quãng thời gian ngắn ngủi ngô hùng chỉ thốt được ra hai tiếng tuyết muội dũ d ằ n a n h tuyết lại nói hùng ca hùng c a biến đổi rất nhiều nay không phải là hùng ca của ngày trước nữa ánh tuyết cũng không còn là ánh tuyết của ngày xưa ngô hùng nói nhưng trái tim chúng ta vẫn không thay đổi mà trái tim của muội đã chết rồi chết từ lâu rồi hiện chỉ còn lại tấm thân tàn phế này thôi tuyết muội tiểu huynh không xin tuyết muội tha thứ vì tội của tiểu huynh là tội đại ác mà tiểu huynh chỉ cần tuyết muội tiếp tục sống nữa mà thôi thực là những lời đoạn trường khiến cho người nghe phải đứt ruột vũ dặn ánh tuyết nhắm mắt lại thở r ó t lên một hồi nét mặt của nàng lợt lạc thoáng l ộ màu hồng nàng lại mở mắt ra và nói t ư â n g đệ người đưa kiếm cho ta ngô cương d ộ i cởi kiếm c ả v ỏ hai tay đưa lại vũ dặn ánh tuyết đoán lấy rút kiếm ra khỏi v ỏ ánh trăng chiếu vào thanh kiếm ẩn hiện bóng một con chim phượng ngô cương lùi lại vũ d ầ n ánh tuyết h đưa ngón tay ra bún vào thanh kiếm cho nó bật lên tiếng keng keng nàng nở một nụ cười thê lương và hỏi hùng ca hùng ca còn nhớ ngày trước ở trong ma hồ biệt phủ chúng ta đem hai thanh kiếm này ra thề cùng nhau cho đến t h ỏ a bạc đầu hay không ngô hùng nghẽn ngao đáp nhớ lắm vĩnh viễn không bao giờ quên được vũ d ầ n ánh tuyết h ngửa mặt lên không trên đôi môi của nàng nhẽ một nụ cười tựa hồ như đã nhớ lại tuần t r a n g mật ngày trước một hồi lâu nàng mới lên tiếng mãi s ô n g tiếng này vẫn còn nguyên đáng tiếc cho người đã khác hẳn rồi giọng nói như người mơ mộng đầy vẻ bi ai ngô hùng thủng thẳng n ó i tuyết m ụ i mọi việc đều đi vào dĩ vãng rồi mày ở chỗ ta cùng nàng đều còn sống vũ văn ánh tuyết lên tiếng mãi tiểu mụi đã nói là tiểu mụi chết lâu rồi chỉ còn sống với cái xác tàn quỷ này thôi t i y ế t mụi còn t ố i hận làm chi nữa tiểu mụi chỉ có một ý nghĩ là được gặp hùng ca lần cuối cùng nên giữ tấm thân tàn phế này để tiêu quỷ những ký ức tốt đẹp của hùng ca t i y ế t mụi sao t i y ế t mụi lại có ý nghĩ như vậy chứ vũ d ă n ánh tuyết đột nhiên mắt tròn xe lên tiếng ngô hùng ta hận n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i ngô hùng buồn rầu đáp tuyệt mùi tuyệt mùi cầm hận tiểu huynh là phải rồi có giết tiểu huynh cũng đáng lắm mà vũ văn ánh tuyết lên t i ế n g mày ta đã quyết tâm muốn giết ngươi là có người phủ bạc tuyệt mùi tiểu huynh chẳng còn điều chi nói nữa tuyệt mùi động thủ đi hai bên lại chìm đ ắ m vào trong cảnh tỉnh mình một đám mây trôi qua che lấp ánh trăng cả vùng núi non biến thành ảm đạm không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu ánh trăng lại sáng vũ văn ánh tuyết buông tiếng thở dài não n ụ nàng giơ tay trái run run lên nói. hùng ca hùng ca hãy đưa thanh kiếm cho tiểu mũi để chúng ta đoàn tụ lại với nhau ngô hùng xúc động người của hắn run g lên bần bật hắn rút thanh long kiếm tiếng lại gần c h ầ n bước l o ạ n t r h o ạ n d vấp phải mỏm đá trồi lên mà tâm thần của y đang lâm vào tình trạng thất thường thành ra đứng không vững chúi xuống đất y lau mình xuống mạnh quá cổ tay đập mạnh vào khói đá tê t r ồ n t h à n h l ồ n g kiếm tuột ra khỏi tay chỗ này ngay bên hang sâu t h â m thẳm không thấy đái n g ô cương cùng vũ văn ánh tuyết đồng thời bật tiếng la quảng trời ơi t h à n h kiếm lóe lên một cái rồi biến mất t h à n h l ồ n g kiếm đã rớt xuống hang s ô u n g ô cương ngẩng người ra vũ văn ánh tuyết cũng thổ mặt phạm đại nương cùng hai tên tiểu tỳ nghe tiếng la chạy lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì ngô hùng q u á n hút l ầ m c ầ m bò dậy khi y nhận biết đã xảy ra chuyện gì lại ngồi p h ậ t xuống mặt của y s á m như tro tàn k h ó e m ắ t lộ vẻ bi ai tuyệt vọng miệng của y la lên ý trời đây là ý trời tiếng la tuyệt vọng khiến người nghe cũng phải sợ run vũ văn ánh tuyết không nói lời nào nữa mà cũng không nhúc nhứt dường như chuyện bất ngờ này đã làm cho nàng chấn động tâm thần mất cả tri giác nàng ngồi ngay như là một tượng gỗ phạm đại nương cũng thổ mặt ra chuyện gì vậy ngô cường nghiến răng đáp đại ca lỡ tài đánh rớt lông kiếm xuống vực thẳm rồi phạm đại nương cũng thổ mặt ra lông phụng sông kiếm là vật thề nguyền của hai vợ chồng lúc thành hôn mà cũng là báu vật triền đời của kim cương minh bầu không khí trong trường yên lặng tựa hồ ngưng kết lại hồi lâu ngô hùng mới đứng dậy thét lên làm người mà bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thì còn đứng ở trên đới gian này làm sao được nữa y chăm chú nhìn vũ văn ánh tuyết rồi lên tiếng gọi hiền thê ơi ta đối với hiền thê thật chẳng ra gì dù chết cũng không nhắm mắt được đó t lại q u à i sàn g bảo với ngô cường nhị đ ệ à nhị đ ệ lượng thứ cho tiểu huynh còn việc gì chưa x o n g ta hoàn toàn phó thác cho ngươi ôi trời ta ôm hận mà y dứt lời đã nhảy xuống vực thẳm như một làn chớp v ậ t mấy người la hoảng lên trời ơi ngô cương chẳng còn hồn vía nào nữa thất t h a n h kêu lên đại ca ạ chàng d ư ơ n g t à i nắm được g i ạ t áo của ngô hùng thì soạt một tiếng g i ạ t áo đã bị rách ngô hùng lại rớt xuống cả người của ngô cương cũng bị té nhào xuống theo giữa lúc hai người như ngàn cân treo sợi tóc phạm đại nương đưa cây gậy đầu t r ư ở n g móc vào giã áo của ngô cương ngô cương mượn t h ấ y trăng mình g i ọ t lên trở về mỏm đá tay chàng còn nắm mảnh áo rách ngô cương ngây người như m ộ t đã chết đứng chàng cảm thấy trời đất quay cuồng toàn thân run lên hai con tiểu tỳ mặt mày thất sát nước mắt đầm đìa phạm đại nương cầm cây gậy đập xuống đất lia lịa miệng kêu quai quái mà không hiểu mụ nói gì vũ d ă n ánh thuyết cặp mắt lờ đờ ngó xuống vực thẳm nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh cái bình tĩnh của nàng là cái bình tĩnh của một con người đã chịu đựng quá nhiều khổ đau và kích thích đến cực độ không còn gì khiến cho nàng xúc động được nữa người của nàng đã tàn hủy trái tim của nàng đã chết mà sao phải chịu đòn thảm kịch này chứ mấy bóng người đột nhiên xuất hiện chạy vèo vèo đến nơi chính là cái ban tiểu trưởng lão tống duy bình d i ô n g ngã hòa thượng vô sự sinh phi đổ vũ Để c u n g hộ pháp d ự c d ĩ n h thọ d à i vô bi hòa thượng bầu không khí ở trong trường có vẻ khác thường khiến cho năm người phải sửng sốt tống d i bình cất tiếng hỏi hiền đệ đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này ngô cương mới hồi tỉnh nước mắt của chàng t r a n g hòa rồi đáp già quỳnh già quỳnh đã l a u mình xuống d ự c thẳm rồi tống d i bình lên tiếng hỏi sao y tưởng kiếm rồi ư ngô c ư ờ n g đáp đúng vậy tống duy bình lên tiếng hỏi y đúng là bà huynh của hiền đệ tên gọi là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng có phải không phải rồi giông ngã hòa thượng sắc mặt biến đổi kịch liệt lão niệm một câu phật hiệu rồi băng mình đến trước ngô c ư ờ n g nắm lấy tay của chàng nước mắt của lão tuôn ra xói xả nói không thành tiếng hài tử đại ca của ngươi ớt, nhảy xuống vực rồi sao ngô cường thộn mặt ra đáp dạ đúng vậy d ò n g ngã hòa thượng lại hỏi tại sao vậy vì y lỡ tay đánh giang thanh long kiếm xuống vực thế rồi y chết theo kiếm hay sao dạ đúng vậy bầu không khí bây giờ như bao phủ một màn mây sầu tan tóc t ơ h ồ như muốn n g h t thở vũ dặn anh tuyết bình tĩnh một cách khác lạ khiến cho người ta phải lo lắng phạm đại nương đứng ở một bên nàng vuốt tóc mây của nàng cất giọng hiền hòa và ỏ i hài tử sao n g ư ờ i không nói năng gì vậy vũ dặn anh tuyết cũng không chớp mắt cứ ngay người ra mà nhìn chỗ ngô hùng nhảy xuống nàng cất giọng thê lương hỏi đại nương đại nương bảo tiểu nữ nói gì bây giờ thanh năm của nàng khiến cho người nghe phải tan gan nát ruột phạm đại nương ngập ngừng hài tử số phận của người thật là đau khổ mà vũ dặn anh tuyết lên tiếng đáp tiểu nữ đã thuận theo số mạng từ trước rồi phạm đại nương lên tiếng này hài tử mẫu thần người bỏ người lại lão thân coi như đứa con ruột của mình trong lòng ngươi đau khổ thì khóc đi khóc to lên đi cho nước mắt trào ra phạm đại nương nói xong nghẹn ngào khóc trước vũ văn ánh tuyết ngơ ngác nói nước mắt của tiểu nữ đã chảy hết rồi ý niệm muốn sống cũng không còn nữa thì khóc làm chi c h ứ hài tử ngươi đừng có nói như vậy khiến cho lão thân đau lòng chịu không có nổi đ â u vũ văn ánh tuyết lên tiếng nói đại nương à xem chừng tiểu nữ không thể phụng dưỡng đại nương cho hết cuộc đời này được rồi phạm đại nương run lên con n h à đầu này ngươi không có được vũ d ặ n anh tuyết ngắt lời đại nương đây là mộng hay là sự thật y đến rồi y lại đi vĩnh viễn không trở lại nữa rồi hài tử vũ d ặ n anh tuyết cất giọng buồn rầu hát ly biệt rồi sinh tử băn g khoăn tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tuyên phủ ngọn đèn hồng đánh hàng quan g soi rõ mặt uyên ương phạm đại nương kêu lên như người điên d ạ i hải tử ngươi đừng có hát nữa mà vũ văn ánh thiết liền im tím ngô cương đưa mắt nhìn dong ngã hòa thượng ngồi phệt dưới đất như tượng gỗ chàng lấy làm kỳ là sao vị hòa thượng này sao lại bi thương đến như vậy lòng dạ của lão thật là lòng dạ của bồ tát đại bi hòa thượng chùa t h ứ ế u lâm miệng không ngớt niệm câu phật hiệu a di đà phật đức phật từ bi d ù n g trăng lên đến giữa trời bị mây che khuất vũ trụ bây giờ đã trở thành một bầu ảm đạm ngọn do núi hiệu hắt thổi càng tăng thêm cảnh thay lưng phạm đại nương dịu vọng nói h à i tử lão thân bồng ngươi xuống núi n h a vũ văn anh tuyết nở nụ cười thê thảm và nói phải rồi tiểu nữ nên đi thôi ngươi để t a b b n g ngươi vũ văn anh tuyết gạt đi không tiểu nữ còn có việc phải giao phó đại nương hãy lui ra một chút hài tử tiểu nữ có chuyện giao lại cho tiểu thúc ngô cương phạm đại nương kêu ồ một tiếng nhưng trong lòng vẫn chưa hết n ổ i hồ nghi mụ lùi lại về phía sau mấy bước vũ dặn anh tuyết ngẩng đầu lên nhìn ngô cương và gọi cương đệ người hãy lại đây ngô cương trong lòng rất đ ổ i băn khoăn chàng tiến lại gần và hỏi tẩu tẩu có điều chi chỉ d ạ y vũ dặn anh tuyết cầm thanh phụng kiếm giơ lên nàng nhìn nó một chút rồi đưa cho ngô cương nói l ô n g phụng đã thành đôi bây giờ chỉ còn có phụng trước kia ta vẫn giữ nó nhưng bây giờ ta tặng cho cương đệ nhân vật này là vật bảo gia truyền của nhà tẩu tẩu mà n g ư ờ i hãy thu lấy đi bây giờ là của cương đệ ngươi tự ý mà dùng ngô cương lên tiếng đáp dạ tạ ơn tẩu tẩu chàng đưa hai tay đón nhận t h a n h kiếm cài vào sau lưng vũ văn ánh tuyết chống hai tay xuống đất băng mình ra bờ giựt thẳm mấy người kia kinh hãi kêu lên nha đầu công chúa tẩu tẩu à bao nhiêu người trong trường đều bỡ vía bật lên tiếng la trời ơi vũ d ă n a n h tuyết h ồ lớn đừng ai lại gần ta phạm đại nương ngô cương vô sự sinh phi đổ vũ ba người không hẹn mà g ơ tay ra chụp vũ d ă n a n h tuyết xoài tài gạt một cái ba người ngơ ngác v ụ c khoai về vũ d ă n a n h tuyết hỏi các vị bức bách tiểu nữ phải nhảy xuống ngay bây giờ chăng phạm đại nương run lên nói hài tử con đừng có hành động dại dột như vậy mà tiểu nữ muốn điếu tế y đại nương lên tiếng nói ngươi lùi lại mà điếu tế không được hay sao vũ văn ánh tiết gạt đi đừng ai quấy nhiễu tiểu nữ phạm đại nương cất b ư ớ c tiến lại t o à n chụp lấy nàng kéo vào vũ văn ánh tiết nghiêng người đi ống quần của nàng đã thòng xuống bờ giật mọi người đều sởn tóc gái vì công lực của nàng không phải là tầm thường khó mà ngăn trở được phạm đại nương cũng không dám cử động vũ d ă n a n h tuyết lại nói đại nương đừng bước b á c h tiểu nữ phạm đại nương hốt q u ả n g nước mắt đầm đìa mà cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi h à i tử từ thuở nhỏ có phải ngươi vẫn nghe lời của đại nương nói hay là không vũ d ă n a n h tuyết đáp đúng vậy bây giờ ngươi hãy nghe lời đại nương là rời khỏi cái chỗ nguy hiểm đó nguy hiểm lắm đó vũ d ă n ánh tuyết mãi xin đại nương hãy lùi lại để tiểu nữ yên lặng nghĩ đến y phạm đại nương lại kêu lên hài tử đại nương tiểu nữ thỉnh cầu đại nương một lần nữa là đừng quấy rối tiểu nữ trong lúc này phạm đại nương không sao lùi lại được hai bước bao nhiêu một quan nhìn c h ồ n g chọc vào vũ d ă n ánh tuyết không chớp mắt tấm bi kịch không biết xảy ra lúc nào mà mọi người đều phải chịu bó tay d ẫ dằn anh tiết n g a y người ra nhìn xuống đáy vực thẳm nàng rung động hai vai và bắt đầu động mối thương tâm bật lên tiếng khóc đột nhiên một tiếng l à thê thảm khiến cho mọi người đều chấn động hùng ca hãy chờ tiểu mùi bóng trăng thấp thoáng một cái rồi mất hút dư âm còn văng vẳng ở trong khe núi những tiếng la quảng vang lên đầu tiên là hai t ỷ nữ nằm phục xuống đất kêu trời tiếp theo là phạm đại nương cũng bật tiếng kêu ú ớ tấm bi kịch không tránh khỏi đã xảy ra rồi trong giây lát này hiện trường không còn một dấu tích gì nhưng nó để lại trong lòng mọi người một vết thương sâu vào trong trái tim vật trăng qua đám mây che lại ánh sáng tỏ chiếu xuống cả một thế giới bao la đôi dây tạo vật tấm bi kịch này khác nào bọt nước ngoài biển cả nổi lên rồi lại mất tâm d ô n g ngã hòa thượng l o ạ n t r h o ạ n đứng lên đi tới trước mặt ngô cương ngô cương không tự chủ được lùi lại một bước dài nét mặt của d ô n g ngã hòa thượng lúc này thật là đáng sợ nó không biểu lộ cái tà nhưng khiến cho người ta chỉ trông thấy một lần là suốt đời không thể quên được chàng ngập ngừng hỏi đại sư có điều chi giải bảo d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp hài tử t u y ế t nhân quả thật là đáng sợ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 tùy tiến g rằng trả thù cho người bị thác quan theo g i ế t tích thì nên tru d i ệ t mà hành động nên khoan dung n g ư ờ i hãy ghi nhớ cho kỹ nói xong rồi lão dỗ vai ngô cương một cái rồi trở gót đi ngay thân s i ê u d ẹ o dường như tâm sự băn khoăn lại b i hòa thượng lớn tiếng gọi phật quỳnh đi đâu vậy giông ngã hòa thượng không thèm quay đầu lại chỉ cất tiếng đáp bần t ầ n g đã khám phá ra thế tình nên trở về cõi chân như đại bi hòa thượng lên tiếng nói phật huynh hãy dừng bước d ô n g ngã hòa thượng lặn g mình một cái chớp mắt đã mất hút đại bi hòa thượng c h ấ p t a y niệm à di đà phật khám phá thế tình không phải chuyện dễ chỉ những bậc đại trí đại tuệ mới làm được câu nói này thật là q u y ề n hư khiến cho mọi người không thể lường được d i ô n g ngã hòa thượng tại sao đột nhiên bỏ đi ngô cương tuy ở trong lòng ngờ vực nhưng tấm thảm kịch trước mắt khiến cho tim nát lệ khô tâm hồn của chàng hoàn toàn bị nỗi đau thương chiếm cứ không rảnh mà nghĩ đến chuyện khác chàng lẩm bẩm ta đã gặp bao nhiêu là chuyện đau khổ mà sao tạo vật c h ẳ n g chịu buông tha vậy nào gia đình bị nạn quyết kiếp nào phụ thân lạc lỏng nơi đâu không rõ bây giờ huynh tẩu lại thảm tử như thế này chàng muốn khóc mà không còn nước mắt chàng chỉ la thầm trong bụng hoàng thiên hoàng thiên h ỡ i phạm đại nương kêu gọi hai ả tỳ nữ rồi b ả o chúng các n g ư ờ i đi theo lão thân xuống núi để vào hang tìm kiếm d i thể vô sự sinh phi đ ổ vũ xua tay nói hãy đợi trời sáng rồi hẳn hay e rằng ấ hỡi ơi, ơi t h ì thể cũng không còn phạm đại nương như kẻ mất hồn nằm vật xuống tảng đá núi mới trông khoảnh khắc mà đột nhiên m ũ biến thành già nua rất nhiều tống d u y bình lại gần ngô cương và nói hiền đệ ơi đó là số mệnh con người không thể chống cự với số mạng được đâu đại bi hòa thượng cũng tiến đến trước mặt của chàng và hỏi tiểu thí chủ thí chủ còn nhớ lời khuyên của d o n g ngã phật huynh không giảng bối nhớ rồi vậy tiểu thí chủ nên tuân theo lời y tại sao vậy đại bi hòa thượng đáp vì đó là lời chí lý của phật môn ngô cương gặp luôn những tấm thảm kịch nên mối hận càng bốc lên như lửa cháy chàng có nghĩ đâu đến thuyết nhân quả tuần hoàng liền buộc m i ệ n g đáp văn bối không phải là đệ tử nhà phật đại bi hòa thượng nghiêm sắc mặt niệm một câu phật hiểu rồi hỏi thí chủ nói như vậy có ý gì hết xin t h à thứ cho giảng bối thất lễ ngoài việc đòi nợ máu ra giảng bối không nghĩ gì nữa tý h chủ không muốn tuân giữ những lời quấn tụy của d o n g ngã sao giảng bối chỉ lĩnh thọ mối thịnh tình quan thiết của lão còn ngoài ra mặc cho số phận an bài thi chủ phải theo lời y mới được giảng bối nhận thấy chẳng cần phải làm như vậy cần lắm đó ngô cương nói lão thiền sư giảng bối là một kẻ tầm thường không phải là thánh hiền chỉ biết rằng có chuyện phải làm và có việc không nên làm thí chủ có biết dòng ngã là ai không câu hỏi này động đến tâm sự của ngô cương chàng v i ê n ánh mắt rồi hỏi lại lão là ai vậy đại bi hòa thượng trang trọng nói dằng từng tiếng lão chính là người mà thí chủ đang muốn tìm kiếm là l ệ n tôn võ thánh ngô vĩnh thái đó ngô cương thét lên trời ơi phụ thân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 phía sau thanh âm của đại bi hòa thượng cũng g i a n g lên thi chủ đừng rượt theo nữa ngô cường nhất tâm đuổi theo cho kỳ được phụ thân của chàng chàng chạy như người điên loạn vượt hết trái núi này đến trái núi khác ở trong lòng thê thảm vô cùng sáng hôm sau lúc mặt trời mọc ngô cường đã ra khỏi khu vực núi long trung trước mắt của chàng hiện ra một thị trấn nhỏ những người ngoài chợ qua lại không ngớt đến đây chàng đành ôm mối thất vọng thuận chân bước vào một t ử điếng ọ i lấy bình rượu và thức ăn chàng ngồi xuống nghĩ lại những chuyện đã qua như cả t h ả i đều bày ra ở trước mắt lời nói và hành động quái đản của d ô n g ngã hòa thượng lão đã tỏ ra tha thiết với chàng khác hẳn thường tình không phải là chuyện ngẫu nhiên chàng rất tiếc những lúc gần lão chàng không nghiên cứu kỹ cho biết trước hết đã lỡ bao nhiêu cơ hội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 chàng than thọc ôi số phận hẩm hiu sao còn trêu người mãi con người đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn đây trái tim của chàng tựa hồ như bị xé nát điếm tử nhị đi tới trước mặt cố ý h á n giọng một tiếng rồi cười nói thiếu hiệp rượu nhấm đã nguội cả rồi ngô cương ngẩng đầu xua tay tên tử nhị d ộ i lui ra ngô cương cầm hồ rượu rót uống liền ba chén rồi đập bàn gọi lấy rượu nữa ra đây tên tiểu nhị lấy thêm một bình rượu ngô cường lại uống một hơi cạn sạch mà không thấy say chàng cũng chẳng biết mùi vị gì, gì chàng bình tĩnh lại ngẫm nghĩ nếu mình cứ nhắm m ắ t rượt theo phụ thân thì chỉ mất thời giờ mà chẳng ích lợi gì mình có biết đâu lão nhân gia chạy về phương nào chứ bây giờ bọn x í c h diện kim cương và những cao thủ võ l ầ m đến hơn trăm người đang bao vây núi long trung có khi họ đã bắt đầu hành động mình chẳng thể bỏ lỡ cơ hội báo thù hơn nữa sự an toàn của lã thục viên cũng là chuyện đáng lo nếu mình bỏ mặt nàng khác chẳng thành mối hận ngàn thú chàng nghĩ như vậy rồi dẹp bỏ bi ai phấn khởi tinh thần chàng kêu lấy cơm ăn no một bữa tôm nước xong chàng tính tiền rồi chạy về đường long trung dọc đường ngô cương rất đ ổ i q u a n g mang chàng thấy tạo vật an bài một cách quá tàn nhẫn t ự hồ bao nhiêu điều bất hạnh trút cả lên đầu của chàng bất giác chàng thở dài lẩm bẩm tạo vật đã thù ghét mình quỷ thần cũng ra chiều thiên d ị vào khoảng giữa trưa ngô cương về tới chỗ đêm qua q u y n h tẩu của chàng nhảy xuống vực sâu chàng ngẩng đầu trong ngọn núi cao ngất bất giác động mối bi thương rồi lại xa đôi vòng lệ chàng tự hỏi không hiểu bọn phạm đại nương có tìm thấy d i thể của hai người hay không rồi chàng tự trách mình là người chí thân mà không để ý đến chuyện tống chung cho huynh tổng ngô cường nghĩ vậy toàn ngược dòng suối để đi điều tra hiện trường trong đầu óc của chàng tưởng tượng dù có tìm thấy di thể thì chắc cũng tan xương nát thịt chứ không thể còn nguyên vẹn được đột nhiên chàng thấy mấy bóng người từ dưới khe suối đang trèo lên chàng nhìn kỹ thì ra là phạm đại nưng ơ và hai tên tỳ nữ ngô cường lại lên tiếng hỏi ngay đại nưng ơ có thấy gì không phạm đại nương lau nước mắt đáp hai cổ thi thể đều tìm thấy cả rồi ngô cương kêu lên ủa không hiểu phạm đại nương ngắt lời mài dưới đái quyệt cốc là một dòng nước sâu nên thi thể còn nguyên vẹn nhưng lông kiếm thì không thấy đâu nữa vi thể hiện giờ ở đâu phạm đại nương đáp đã đem theo lên ngô cương đảo mắt nhìn ra thấy hai tên tiểu tỳ đang rút dây lên dần dần nhìn thấy rõ đầu dây kia có buộc hai cái tử thi sau nữa lại còn có bóng người ăn mặc theo kiểu văn sĩ cũng trèo lên quý thính giả t h â n mến quyết y kỳ thư phần thứ bốn mươi hai của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào n ú t đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần bốn mươi ba trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt